dương bốn vừa sáng sớm trong nhà đã mang hơi hướng dung tú, không cần hỏi tôi cũng hiểu được chuyện bắt nguồn từ tôi chắc chắn đêm qua sư liêm đã nói hết với cha mẹ tôi bậc mẹ tôi nặng trịch còn hơn chị lục bình thì vẫn giữ thái độ im lặng cố hữu không ngớt nhìn tôi như nhìn một kỳ quái hay một quyển sách khó hiểu chỉ có cha trước sau mỉm cười cố tình pha trò để làm giảm bầu không khí nặng nề trên bàn ăn Nhưng tôi cũng nhận ra Cha đang những đại Chờ một cơ hội tốt Để cho tôi hiểu đại nghĩa Không khí này khiến tôi cảm thấy căng thẳng nghẹt thở khó chịu nổi Vì thế sau khi lục bình đi làm Tôi mượn cớ đơn giản nhất Để trốn chạy khỏi Những lời cháo quấn Mà tôi sắp nhận chịu Tôi nói chối là phải dự sinh nhật Của một người bạn thân liền dọc ra khỏi cửa Để mẹ trần mắt tức giận ở nhà Dù thế nào tôi cũng không muốn Vừa sớm sớm đã lâm trận chiến đấu Tôi nghĩ tôi cần phải vận dụng suy nghĩ Đồng thời cũng cho mẹ một khoảng thời gian Để mẹ bình tĩnh lại Tôi lòng nhâm cả ngày ở bên ngoài Tôi đi học theo lề đường Lẩm nhẩm đếm gạch lát vỉa hè Ngắm nhí vật dụng trân bày Ở trong tù kiến Xem thời trang phụ nữ Tôi ăn mì ở quán cốc Ăn đậu đỏ đá bào ở tiểu Mỹ Mua cái viên chiên ở cửa rạp hát Xem một bộ phim hành động có đám đá Máy sập tường đổ Máu chảy, mồ hôi luôn Sau đó tôi cố thoát khỏi Theo đuổi của hai chàng công tử bột Đúng 5 giờ chiều Tôi vừa mệt vừa buồn ngủ Tay chân rã rời Thế là tôi đành phải quay về nhà Kết thúc ngày lang thang của mình Trong lúc nhấn chuông cửa Tôi tự nhủ Chuyện phải đến rồi sẽ đến Có chạy cũng không khỏi Uồn tử lăng Mày nên đối diện với hiện thực đi A tú ra mở cống cho tôi Nó làm ở nhà tôi được 5 năm rồi Rất được lòng tôi Là tâm phúc của tôi Cửa vừa mở Nó liền tươi cười nói với tôi Cô hai Trong nhà có khách Có khách kinh tốt lành Mẹ không tiện đem vấn đề đại học của tôi Nói trước mặt khách Đối với mẹ Chuyện tôi thi rớt là chuyện xấu trong nhà Không thể lộ ra ngoài Mà tôi không chịu phấn đấu Càng là mẫu chuyện không nên để người khác biết Tôi tung tăng chạy qua vườn hoa nhưng chóng xông vào phòng khách Mẹ bước vào phòng khách Tôi liền chỉnh lại Cái gọi là cách chính là Phí phân chu bạn của cha Và phí phân phạm em của chú Hai người và cha mẹ tôi Đang nói chuyện rất hào hứng Sự xuất hiện của tôi khiến họ giật mình Mẹ cây có dễ trước Quất mắt nhìn tôi quá Hay nhỉ Cô hai nhà ta rất cụ cũ cũng biết về nhà rồi Đôi khi mẹ dùng giọng như vậy Đối với tôi Tôi biết mẹ đã vô ý quên mất thể diện Cũng biết mẹ sắp khai chiến với tôi Tôi đứng yên trong phòng khách Giờ muốn chuồn thẳng lên lầu đã không được rồi Chỉ bằng chấp nhận Phản quyết của số phận Tôi gật đầu chào quen thuộc với chú Phí Vân Chu trước Chú Phí Sau đó tôi quay đầu nhìn Phí Vân Phạm Anh đang miễn cười nhìn tôi không chớp Tôi cắn môi ngờ ngơ Thế nào Vân Phạm lên tiếng Không nhớ tôi sao Trong buổi tiệc hôm đó ở nhà cô Tôi nói rất nhiều chuyện với cô Tôi không tin cô mà quên như vậy Tôi nói Tôi không quên anh càng không quên tài đàn guitar của anh Tôi chỉ đang nghĩ không biết phải xưng hô với anh như thế nào Xưng hô thế nào Cha ở bên cạnh nói Cô không phải gọi chú bằng chú phí chứ Có hai chú phí làm sao phân biệt Tôi nói Nó gọi là đại phí Chú tiểu phí Thành ra họ của hai chú nghe không có hay lắm Tại sao họ của chúng tôi thành không hay lắm Phương Phạm cười hỏi Tôi phát hiện anh có đôi mắt thông minh và thu hút Chú tiểu phí là chú em Mà tiểu phí có nghĩa là tiền cho Giống như người ta cho chú tiền vậy Giả như chú biểu diễn guitar trên phố vừa vào tiểu phí mà sống Người như vậy còn thích hợp đàn này Chú áo quần san trọng Đẳng cấp quý phái tôi không giống kẻ lan bạc Bản nghề trên phố văn phòng cười ha hả Con cha trùng mắt với tôi cười mắng tuổi lăng Còn càng lúc càng không ra thể thống gì Đừng mắng cô ấy Anh nói Cô hai nhà ông đã từng nói với tôi Những lời càng không ra thể thống hơn nữa kia Thế này nhé Anh nhớ nhớ mày Tôi cho cái cô gọi tên được không phí phương pháp Tôi hỏi Anh cười gật đầu Mắt phát sáng Đúng rồi Anh nói Trước cảm ơn cô đã không quên tên tôi Vậy sao được Đâu có chuyện kệ dưới gợi bề trên dưới cả họ lớn tên Cha tôi không tán thành Đừng nghiêm khắc thế Phương Phạm nói với cha tôi Tôi vừa từ nước ngoài về Ông trách tôi nhiễm phương tây cũng được Con gái người ta gọi cha bằng cả tên nữa kìa Tôi cảm thấy khó phân biệt được vay vế giữa người và người Người Trung Quốc ở nhiều địa phương coi trọng lễ phép Lễ phép quá đáng gần như khách sáo Còn người giao tiếp nhau cần nhất là thẳng thắn chân thành Sưng hô ra sao Thì đáng kể gì chứ Được được Phí vân chú chen lời Cô nhóc Cô thích gọi gì Thì gọi như thế Dẫu sao Vân Phạm sinh ra Đã phản truyền thống rồi Chưa hẳn đâu Vân Phạm nói giá anh mình Anh nói như vậy Là độc đoán Em không phải phản truyền thống Truyền thống có tốt có xấu truyền thống tốt, chúng ta nên giữ gìn, truyền thống xấu, chúng ta có thể cải thiện hay bài trừ. Con người luôn không ngừng thay đổi, không ngừng kích tân, vậy mới là tiến bộ. Nói hay lắm. Cha khen thành thực, tử lăng, con cứ gọi tên của chú nhé. Dân ạ. Tôi có ý gọi to, phí phân phật Tôi cười anh cũng cười, mẹ bước qua. Được rồi tử lăng. Mẹ không nhẫn đại, cha mày dường như con rất đắc ý. hiện giờ con đã chào hai chú phía rồi. đừng ở đó mà quấy rầy ba nói chuyện. con theo mẹ lên lầu, mẹ có chuyện muốn nói với con. từ rồi mẹ tuyệt đối không bỏ qua cho tôi. tôi đã mất hết phần một lượt. anh mất chạm vào Vân phạm, Vân phạm phản truyền thống. cô không cần thiết phải học đại học, cô chỉ cần sống cho tốt, sống dư dĩ an tâm. trong đầu tôi lướt qua những lời anh nói. tôi tin tôi đã lộ rõ ánh mắt cầu cứu của anh. Vương phạm phản truyền thống Tôi lại nhìn mẹ Sau đó từ từ ngồi xuống salon Mẹ Mẹ muốn nói với con điều gì Con nói rõ Tôi nói Chúng ta cũng nói Trong vòng khách này được không mẹ Cái gì Mẹ cần nhíu chặt chân mày Con muốn ở trước mặt mọi người Bàn chuyện Mẹ Thì các lời mẹ Ai ấy đều biết Con thì rất đầy học Đi chẳng còn là bí mật Con hiểu điều này Khiến mẹ rất mất mặt Con thật xin lỗi Nhưng sự việc đã như vậy rồi Tử Lăng Mẹ câu có Vấn đề không phải con xin lỗi mẹ hay không Mà nó liên quan tới tương lai của con Chuyện qua rồi mẹ cũng tha thứ cho con Không muốn nhắc đến nữa Hiện giờ vấn đề chúng ta cần nghiên cứu Là chuyện sau này của con Mẹ không hiểu tại sao mẹ mời Sử Liên đến phụ đạo cho con Mà con không chịu Nếu con chạy Sử liêm không giỏi Mẹ sẽ mời thầy khác Hay mẹ cho con học phí đăng ký lớp luyện thi Mẹ à mẹ Tôi những này nói Mẹ nghe con nói một chút nha mẹ chừng mắt nhìn tôi, không phải con không bằng lòng anh sửa liêm, tôi bình tĩnh nói, chủ yếu là con không muốn thi đại học, không muốn học đại học. nhớ rồi, mẹ đảo mắt nhìn cha, chuyển bằng đây là con gái của anh, anh đến nói với nó rõ ràng đi. tôi đứng lên lắc đầu ngẩng ngẩng, chứ không cần nói gì đâu, tôi kiên quyết, đâu năm nay cha mẹ nói với con điều này điều nọ dù con cảm thấy người cần nói rõ ràng không phải là cha mẹ mà là con con nghĩ con cần phải tỏ rõ lập trường và suy nghĩ của con đó là tôi nói từng tiếng con không muốn học đại học trong phòng lặng hồi lâu mọi người đều chăm bẵn nhìn tôi anh mất cha đấm đòn nghỉ ngợi mẹ trái lại thì đầy vẻ cố cứng thuận được cuối cùng cha mở miệng vậy con muốn làm gì con nói xem lan than, tôi trả lời nho nhỏ. cho nhảy dựng mặt tái xanh. Con đừng thấy thường ngày cha nuông chiều mà con phóng phúng không biết trời cao đất dày. Cha nghiêm khắc nhìn tôi. Con muốn lan than, con nói vậy là có ý gì? Xin đừng hiểu lầm hai từ này. tôi nhìn thẳng cha. Cha biết hôm nay con làm gì không? Con lan than cả ngày tháo bộ trên đường nhìn người qua lại, nhìn trong đầu con không ngừng suy nghĩ quan sát. Con không biết tương lai của con ra sao. Vì con phát hiện con chỉ là một người bình thường Cha, cha đừng ép con Một đứa con bình thường trở thành chồng thành phụng Hôm nay con trông thấy hàng trăm hàng ngàn người trên phố Trong họ có mấy người là trồng là phụng chứ Cứ lấy người trong nhà mà nói Cha tốt nghiệp câu đẳng trước học Nhưng về đây cha là một thương gia bình thường Mẹ học đại học kinh tế Nhưng mẹ cũng là một người mẹ Người dạy điển hình Còn chú Phí Cha biết chú học lịch sử Nhưng cũng đi làm xuất nhập khẩu như cha cháu Phí phong phạm Cha nhìn anh Chỉ có anh Tôi không biết anh học gì làm gì Chỉ biết anh cũng chẳng phải là rồng Cũng chẳng phải là phụng hay lắm Mắt, mày, miệng của anh Đều đang cười Tôi chưa từng nghe được lời phi bình nào sâu sắc Mà chân thực như vậy Ôi trời Mẹ cứ đảo mắt cứ thở dài Cô nhỏ này bị điên mất rồi Chẳng bằng Anh còn để nó nói nữa Không biết nó còn nói những lời điên khùng gì đây Nói bất kể tất cả Bất kể cha mẹ người thân nữa rồi Mẹ Tôi gọi khẽ Mẹ chúng không hiểu ý của con Mẹ không hiểu Mẹ không hiểu Mẹ nổi giận Tao sinh ra đứa con như mày Con như xui xẻo Tao chưa từng hiểu mày Từ khi ba tuổi Tao đã biết mày là một Quái vật như hoa Đừng la nữa Cha nên mẹ Trước sau vẫn không rời mắt khỏi tôi Tủ lăng Đây là kết luận mà con có được sau một ngày lang thang phải không Nhưng mà Tôi đáp Con cho rằng về sao con Con cho rằng Về sao con sẽ giống cha mẹ Bất luận học đại học hay không Con cũng là người bình thường Có thể kết hôn Sinh đẻ nuôi dưỡng con cái Thành một người vợ người mẹ mà thôi Kết hôn Mẹ tôi lại tré lên Ai mà cần mày chứ Mẹ Tôi bị ai nói Mục đích học đại học không phải để tìm chồng sao Nếu không ai cần con Thì cho dù con học tới thạc sĩ tiến sĩ Cũng không có người cần con Có mấy người đàn ông cưới vợ là cưới học vậy đâu chứ Mày có lý mẹ tiếp tục Mày luôn có lý Từ nhỏ mày đã có vô số lý lẽ ngược đời. Thứng nguyên Lần nữa cha ngăn mẹ Em đừng có la ó nó nữa Cha quy đầu nhìn tôi Trong đáy mắt thoáng có buồn bã và cảm xúc sâu sắc Con gái Cha khàn giọng Cha nghĩ cha có thể hiểu con Bất luận thế nào Thì con cũng đã thuyết phục được cha Cha bước sang đôi tay Vò vò mái tóc ngắn của tôi Nhìn thẳng vào tôi tử lăng Con đừng tự cho mình là người bình thường Có lẽ con là người không bình thường nhất trong nhà ta Hay quá Mẹ nói Anh lại thuận theo nó rồi Bao giờ nó cũng có cách tiếp phục anh Người cha như anh Thứng nguyên Cha ung tổ nói con cháu có phúc phận của con cháu Em đừng quá lo lắng Cha là nhìn tôi Tử lăng Con đồng ý với cha một chuyện Thì cha không ép con thi đại học Tôi nhìn cha Trong chớp mắt này Tôi hiểu với cha con chúng tôi Chúng tôi đã có sự tương thông tâm linh đôi bên hiểu nhau Nhà con tán thưởng nhau Trong dòng máu của tôi rút cuộc đang chảy dòng máu của cha tôi Tôi cảm động muốn khóc Tôi chớp mắt nhỏ nhẹ nói Cảm ơn cha Cha Cha ôi yếm nhìn tôi một hồi Nói cho cha biết xem con gái Cha từng thiết hỏi người suy nghĩ và quan sát ra Trước mắt con, con muốn làm gì Con muốn học dạy thứ Tôi đáp Nhìn nhìn Vân Phạm Trước sau anh vẫn cười cười nhìn tôi Như có điều nghĩ ngợi Trước tiên tôi nhìn anh phương Phạm Tôi luôn nhớ tiếng đàn guitar của anh đêm đó Anh có đồng ý vậy tôi không Rất đồng ý Anh vội vàng đáp Vương Phạm, Phí Vân Chư nói Đừng đồng ý nhanh như vậy Chẳng phải em đi châu Âu sao Vân Phạm nhúng vai Với em, bốn biển là nhà Anh nói có vẻ bất cần Không có chuyện gì cần thiết để em đi châu Âu cả Được, tôi nói với Vương Phạm Giờ chúng ta đã quyết định xong Anh phải dạy tôi học đó Có thể, nhưng cô cần mua cây đàn guitar trước Anh cười tủm tỉm. Chờ khi có thời gian Tôi sẽ đưa cô đi mua đàn Tôi không tin cô biết chọn guitar như thế nào Một nguyện vọng của con đã được thực hiện Cha nhìn tôi giờ hỏi Còn nữa không? Con muốn học thêm sách Mua vài món Cha, cha biết không? Hai thứ mà con yêu thích chính là âm nhạc và văn học Vậy sao? Cha trầm tư Vậy cha biết Cha nghĩ Lẽ ra cha nên sớm biết Muốn con hơn không biết Tôi vọt miệng Rất nhiều cha mẹ cả đời không có được thông điện Giữa họ và con cái Mẹ tôi nổi nóng Cái gì thông điện chứ không điện Mẹ cho tao cảm giác chậm điện thì có Lại có cha mẹ dung túng cho mày Cưng chịu làm hương mày Sau này mày sẽ giữ vào những thứ đó mà sống buông thả Không phải sống buông thả Tôi nhở nhẹ Mà là học, học nhiều thứ Thậm chí còn phải học sống như thế nào Học sống Mẹ tôi la lên sống mà cũng phải học sao? đúng đó mẹ. tôi bước tới ôm mẹ, nhưng mẹ khẩn cầu. mẹ thứ hiểu con đi mẹ, mẹ hãy cho con đi con đường của con. mẹ cho con sống cuộc đời của con có được không? trước mắt cha không cần con làm việc, nên con còn có thời gian lang thang với mẹ. mẹ đã có lục bình, đừng nhào nặng con thành lục bình thứ hai nữa. giả như con không giống hệt lục bình, khác nào mẹ chỉ có một đứa con gái. Hiện giờ mẹ có hai đứa không tốt hơn sao Trời ơi Mẹ râu rỉ dò dò mũi Con làm mẹ rối cả lòng rốt cuộc con muốn làm gì Mẹ đừng quan tâm con muốn gì Tôi xuống dòng Chỉ xin mẹ đồng ý Đừng quản đến chuyện công ty đại học thôi Mẹ lúng túng nhìn tôi là nhìn cha vừa khó xử Cha không nói một lời Chỉ mến cười như khuyên giải mẹ Thế là mẹ đành thở dài sườn sườn Thiểu não nói Thôi được Tôi cũng không quản tới nữa Dù gì tôi cũng không phải có một đứa con gái thì cô đi Tốt thì số gì Tôi cũng không thể theo cô suốt đời Tự do phát triển tự do Tự do Tôi thực sự không biết tự do Sẽ mang đến cho cô những gì Ai biết được Tôi cũng không biết Nhưng tôi biết cuối cùng tôi không phải thi đại học Tôi âm chầm lấy mẹ Hôn lên má chân thành nói Cảm ơn mẹ Mẹ tốt của con Tôi không phải mẹ tốt Mẹ giận dỗi nói Tôi thậm chí không hiểu nổi con gái của mình phương phàm tặng hắn một tiếng tươi cười tới vậy không có gì lạ anh nói sự hiểu thông giữa người và người đâu có dễ dàng anh nhìn tôi mỉm cười hàm súc chúc mừng cô thất ý bé nhỏ thất ý bé nhỏ có cô gái tên thất ý trong lòng cô có bao bí mật Chỉ gì khó gặp tri kỷ cô cố phải tìm tìm kiếm kiếm tôi cười ngưỡng ngập đến lúc này tôi nghe tiếng xe gắn máy quen thuộc tiếp theo là tiếng chuông cửa reo vang Sở Liêm Tim tôi đập thình thịch, Nụ cười chắc chắn đã tắt trên môi Vì tôi thấy vẻ lúng túng của phương Phạm Tôi bỏ mặt Phương Phạm Phải báo nghi thắng lợi với Sở Liêm Khi phản đồ sánh vai tách chiến cùng tôi Tôi đã thuyết phục được cha mẹ tôi rồi Tôi muốn anh chia sẻ cùng tôi Tôi nhào nghĩ đến bên cửa kiến Vô vặn nhìn thấy xe máy của Sở Liêm Chạy vào cổng Lập tức tôi lặng người Sở Liêm không phải tới một mình Sau xe anh còn có người chị xinh đẹp của tôi đang ôm yêu anh Xe dừng Hai người xuống xe Nắm chiều chiếu lên người họ một màu vàng ánh Đúng là một đôi người ngọc Sở Liên vào phòng khách Mặt cười rạng rỡ Chào bác uôn trai, bác uôn gái Cháu đưa Lục Bình về nhà Thì ra cơ quan của cháu và Lục Bình chỉ cách nhau vài bước chân Nên luôn tiện cháu đi đón cô ấy về về sao cháu có thể thường xuyên đưa cô ấy về Nhưng hai bác có vui lòng giữ cháu lại ăn tối không? Đương nhiên rồi Mẹ thân yêu có tôi lập tức nở nụ cười tươi tắn Sở liêm này Cháu từ nhỏ lớn lên bên cạnh bác Giờ lại cách sáo như vậy Chỉ cần cháu đến bảo đảm không để cháu đói Lục bình thông thả đi vào Mới tóc dài của chị bị gió thổi rối bời gò má đỏ hồn lên Vì gió hay vì nguyên nhân khác Mà mặt chị bừng sáng như vậy Đôi mắt to của chị sáng rỡ chăm trẻo nhìn anh em vân phàm Lệ phép gọi hai tiếng chú Gần như lúc này sở liêm mới phát hiện trong nhà có khách Anh nhìn trung quanh Lớt qua nhìn tôi Cười hi hỷ hỏi Thế nào Mọi người đang mở hội nghị gì phải không Tim tôi nhói đau Tôi quên mất lời muốn nói với anh Quên hết mọi thứ Chỉ thấy bao tử cồm cào Đầu ốc rối tung rối bời Tôi lén đến bên phương phạm, Nói nhỏ Anh nói đưa tôi đi mua guitar Đúng vậy Đi bây giờ được không Anh nhìn xoáy vào tôi mấy giây Được Chúng ta đi Anh sân xoáy đáp ngẩng nhìn cho tôi Ông U Tôi đưa con gái ông đi mua guitar Cái gì mẹ dội lên tiếng ăn cơm ngay mà tôi sẽ săn sóc cho cô ấy ăn cơm. Phương Phạm cười nói đừng lo cho chúng tôi. con gái ông gấp muốn học guitar đó. Tại sao nói lúc về lúc khác chứ? Mẹ là to vân phạm, chú cũng đi theo con đi ngay rồi sao? Đời người khó mấy lần điên, không điên bây giờ chờ đến khi nào? Phương Phạm nói một tràng vừa lôi tôi đi. đi thôi con điên. tôi và anh lao ra cửa kiến, tôi thậm chí còn không nhìn sữa lên một lần đến bên ngoài cổng, phương phàm mở cửa chiếc xe đua màu đỏ nói: lên đi. tôi ngạc nhiên nhìn chiếc xe nói: đây là xe của anh hả? tôi không biết là anh có xe. cùng về chuyện của tôi cô không biết. anh cười nói: đóng cửa xe giúp tôi. tôi ngồi ngỡ ngơ nghĩ tới sở liêm sở liêm và người chị xinh đẹp của tôi cảm thấy chua xót mũi cây cây. phương phờm lên xe, anh không khởi động mấy ngay lẳng lặng nhìn tôi dây lát đưa một chiếc khăn sạch cho tôi lau nước mắt đi anh nói tôi nhận khăn tay lòi đôi mắt không biết che dấu của mình xin lỗi tôi nghiện ngào xin thứ lỗi cho tôi đừng có nói những lời như vậy anh nói rất dịu dàng tôi hiểu mà chúng tôi cùng lớn lên tôi dụng về giải thích Cố nghe ngẹn tôi nhỏ tôi đã biết anh và lục bình là một đôi thích hợp lục bình chị xinh đẹp xuất sắc thế thực tình tôi chưa từng nghĩ mình cạnh trên với chị thật đó tôi không tự chủ mà bộc bạch cũng không hiểu tại sao mình lại nói những lời này anh đặt bằng tay to của anh lên vai tôi đừng nói nữa dồn anh ôm ôm chúng ta đi mugi ta tôi đánh cuộc trong ba tháng sẽ dạy cô biết đặng anh khởi động xe xe phọc lên trước tôi vẫn ngồi thử ra lựu đạn nhìn con đường trước mặt mà nghĩ đến sở liên và lục bình sở liên và lục bình đúng vậy Có cô gái tình thức ý Trong lòng cô có bao bí mật Chỉ vì có gặp chi kỷ Cô cứ phải tìm tìm kiếm kiếm Phương phạm gây đầu nhìn tôi Một tay điều khiển vô lăng Từ khi rút bao thuốc lá trong túi ra Ê tử thư Anh hỏi nghiêm túc Tôi có thể hút thuốc không Tôi hơi ngỡ người chợt nhớ lại đêm đó trên ban công Bỗng nhiên không nhìn được cười Tôi thật không tin Đây là lần thứ hai chúng tôi gặp mặt Chúng tôi dường như quen biết nhau lâu rồi Lấy gói thuốc trong tay anh Tôi rút ra một điếu gắn lên môi anh Lê bờ quẻ chấp anh Anh rít thuốc và khói đầy đặc Qua làn khói thuốc nhìn tôi nói Tử Lăng cười lên đi Cô không biết nụ cười của cô đẹp thế nào đâu